Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV chương 464 tiếp theo Đợi đến khi Lý Tiêu Vân tới gần trăm mét từ không thánh xuất thủ vừa ra tay đã là áo nghĩa võ học cực kỳ đáng sợ Địa Tâm Trầm Luân Theo Địa Tâm Trầm Luân được thi triển ra trọng lực vô biên rơi vào trên người Lý Tiêu Vân khiến cho hắn không thể động đậy được đương nhiên lý tiểu vân căn bản không hề có ý tứ động đậy phiến vũ trường long đối mặt với sát chiều của từ không thánh ngón cái lý tiểu vân đầy một cái quả sắt ngân sắc được xảy ra tựa như khổng tước xẻ đuôi trở dâng lên về phía bên phải hoạch xuất ra một quỹ tích ánh sáng ngân sắc một chiều này phảng phất như tụ tập toàn bộ phong nguyên khí trong thiên địa đến đây một vòi rồng giống như trường long tàn phá bừa bãi mà ra, sồng tới hướng từ không thánh. đồng tử từ, từ không thánh bỗng nhiên cò rụt lại. vòi rồng bình thường hắn không quan tâm, nhưng kình lực của vòi rồng do lý tiêu vân phát ra lại mạnh mẽ thần kỳ. đơn giản có thể đụng nát núi lớn. đầu trường long kia thậm chí còn hiện lên hào quang óng ánh, chính là hiện tượng cực độ cô động. quyền kình rơi vào trên lòng quyền phòng, mười thành lực đạo lập tức bị lực xoay tròn của vòi rồng trừ khử đi ba phần còn lại bảy phần càng không thể nào ngăn cản thế đi của vòi rồng được một quyền không được từ không thánh vùng thêm hai quyền vòi rồng thuận thế tiêu tán phiến vũ lê hoa lý tiểu vân mặt mỉm cười đi tới từng bước một quan sát trong tay chỉ nhẹ vung lên một vòi rồng hình dạng hoa lê lập tức bắn về phía từ không thánh từ không thánh hai tay giao nhau bị đánh bay ra ngoài phiến vũ liêm nhận Lại là hai đạo liềm nhận giống như phòng nhận bắn ra Nếu đây là do người bình thường đánh ra Thì có thể tránh khỏi rất dễ dàng Nhưng nó lại do Lý Tiêu Vân thi triển Chính là thần kỳ như vậy Từ không thánh chỉ tránh được đạo thứ nhất Bị đạo thứ hai chém bay ra người Khóe miệng dỉ máu tươi Quá cường đại Căn bản không phải cùng một cấp độ Ai nói tiến bộ của thiên thư công tử không lớn Theo ta thấy Tính công chúa cũng chưa chắc là đối thủ của thiên thư công tử ta cũng không nghĩ đến thiên tư công tử lại cường đại như thế. từ không thánh trần phận trần long cấp cơ hồ không có sức hoàn thủ, mà thiên tư công tử thậm chí còn chưa nghiêm túc nữa. trước kia ta còn tưởng rằng tam đại cao thủ trần long cấp chỉ mạnh hơn trần trần long cấp một chút, hiện giờ xem ra mạnh hơn đâu chỉ là một chút, mà cả một cấp bậc ấy chứ. mọi người khiếp sợ sự cường đại của thiên tư công tử, kể cả bọn người nam chắc vực các mặt khổ oẹ oẹ miệng, về mặn, vẻ mặt, mặt trợn mắt há hốc mồm. Luận bàn lần này, mọi người là toàn lực ứng phó vẫn bị đánh bay. Một người hời hợt, mặt mỉm cười, nhưng trong hời hợt lại phát ra uy lực kinh thế hãi tục. Đây là thực lực của thiên thư công tử. Lúc lồi chỉ công chúa còn chưa thành danh, hắn đã là đệ nhất cao thủ của nam phương vực quần rồi. Cho đến hiện giờ rất nhiều người đều cho rằng thiên thư công tử vẫn giữ lấy vị trí đệ nhất cao thủ như trước. Lôi trì công chúa và cường linh tử Đều hơi chút không bằng Đương nhiên tình huống này có thật hay không Thì còn phải tiếp tục quan sát Ai biết được lôi trì công chúa trước kia Phát huy ra mấy thành thực lực Về phần cường linh tử Từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay qua Quả thật rất mạnh Diệp Trần chưa bao giờ cảm thấy Uy hiếp từ chân người của một đồng lứa nào cả Cho dù là trên trận đấu tiềm Long Bảng đấu với tư không thánh cũng không có Nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được sự đáng sợ của thiên thư công tử. Hắn rõ, lần này nếu không dốc hết toàn lực thì không được rồi. Trong lúc mọi người ở đây cho rằng, tư không thánh sắp thua trận luận bàn, trên người tư không thánh đột nhiên bộc phát ra tả ý tùy ý, võ đạo ý chí cuồng bạo phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ chỉ điểm giang sơn đài và hơn phân nửa cầm tú viên. Cổ võ đạo ý chí này cũng không phải là võ đạo ý chí bình thường. Nó là tà đạo ý chí Đây chính là sát chiêu ta lưu lại Hiện tại dùng với ngươi Xem ngươi đỡ kiểu gì Từ không thánh một quyền đánh về phía Lý Tiêu Vân Tà ý tàn sát bừa bãi Tà đạo ý chí Không tệ Nhưng cấp bậc quá thấp Chờ ngươi cô động ra tà hồn chính thức Có lẽ sẽ có thể cùng ta đại chiến một hồi Hiện giờ thì không được Lý Tiêu Vân lắc đầu Quan sát trong tay chuyển một vòng, chấn động Phiến vũ thất tinh sát Trên người và quanh thân từ không thánh lóe ra bảy đạo hàn tinh Bảy đạo hàn tinh có liên hệ lẫn nhau Tựa như bắt đầu thần tinh lóe ra ánh sáng trói lọi nghiêm nghị Há mùm phun ra một lượng lớn máu tươi Ta ý trên người từ không thánh trì trệ Bay rớt ra ngoài Lý Tiểu Vân thắng Mọi người đang quan chiến trong đỉnh đài rung động dị thường. Từ không thánh bộc phát ra ác chủ bài mạnh nhất, tình nguyện bại trên tay lỗ hồn cũng không muốn bộc lộ ra ác chủ bài. Một tà đạo ý chí, vốn tưởng rằng có thể chống lại thiên thư công tử một phen, nào đoán được thế vẫn không đủ. Thiên thư công tử bắt đầu thoáng nghiêm túc một chút, liền đơn giản đánh tàn hắn. Trong mắt mọi người thì thiên thư công tử Lý Tiểu Vân phẳng phất như đứng trên đỉnh cao nhất, bao quát thiên hạ. Quả sắc trong tay vung lên Nhất phiến ngạo cửu thiên Từ không thánh Tuy rằng đã thua thiên thư lý công tử Nhưng cũng không đơn giản Rõ ràng đã ẩn tàng tà đạo ý chí Đây là tìm hiểu được từ chỗ tà vương Phục hồi tinh thần lại Thác mặt khổ nói với Diệp Trần Diệp Trần gật gật đầu Đạo thoát ly ra từ võ đạo không có không ít Ví dụ như kiếm đạo Ma đạo Đào đạo Tự nhiên còn có tà đạo. Địa vị của tà đạo so với đào đạo thì cao hơn một bậc, tương đương với kiếm đạo và ma đạo. Tà đạo ý chí do nó diễn biến ra có chút giống với ma đạo ý chí, nhưng so với ma đạo thì bình thản hơn một chút. Không có tùy ý đàng hoàng như vậy, mà khóc lãnh huyết. Hết trường 464, nhớ subscribe để theo dõi trường mới nhất. Chương 465, Diệp Trần đấu với Cương Linh Tử Từ không thánh có thể lĩnh ngộ tà đạo ý chí, đủ để chứng minh ngộ tính của hắn cao thế nào. Nhưng cùng so sánh với thiên thư Công Tử thì vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Thành dành của đối phương đã có từ sớm hơn bất cứ kẻ nào ở đây. Có tà đạo ý chí cũng không chịu nổi một kích. Tên gọi là thiên thư Công Tử này sao lại cường đại như thế chứ? Đệ lục dạ và đệ thất dạ hai mặt nhìn nhau. Trong tà vương lâu thất dạ, chỉ có đệ nhất dạ và đệ tứ dạ từ không thánh lĩnh ngộ tà đạo ý chí. Những người khác không ai lĩnh ngộ được cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tà vương lại coi trọng tư không thánh. Dựa vào tà đạo ý chí, tư không thánh dù không cô động ra tà hồn chính thức, thì lực công kích cũng vượt qua ý chí vũ hồn cấp sơ đẳng Nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Thiền thư công tử Lý Tiểu Vân thật đáng sợ. Thiên Thư Công Tử và Tư Không Thánh đánh một trận dẫn phát ra oanh động quá lớn, khiến cho mấy trận luận bàn giả long cấp phía sau không được quá nhiều người chú ý. Thẳng đến khi luận bàn trần chân lòng cấp bắt đầu, một ít người mới hồi tâm lại. Nếu như nói vũ đạo trả hội hai ngày trước là món điểm tâm, vậy ngày thứ ba chính là bữa ăn chính rồi. Người tham gia luận bàn không ai không phải là cao thủ ngoài giả long cấp. Đang luận bàn lúc này chính là Kim Sa Vực là Sát Nữ. Và phủ quang vực lỗ hồn Lỗ hồn rất mạnh Nhưng là sát nữ lại càng mạnh hơn người Trầm chiêu qua đi Là sát nữ chiến thắng lỗ hồn Sau đó là thác bạc khổ Và mạc tường luận bàn lần thứ hai Trận chiến này Lôi chi công chúa tĩnh ngạo huyền đã nói trước Không thể tổn thương nhân mạng Có thể thu tay thì nên thu tay Nếu vẫn không cách nào phân ra thắng bại Vậy thì cứ lấy kết cục ngang tay như trước kia Chiến đấu ngay từ đầu thác bạt khổ đã phóng xuất ra cự tích hư ảnh đầu rồng thân thàn lành mà trên người mạc tường cũng bốc cháy lên khí lưu màu xanh ra trời hai người vừa lên đã chuẩn bị toàn lực ứng phó chiến lực toàn bộ triển khai cự tích hư ảnh của thác bạt khổ gồm công thủ nhiều mặt không có chút nhược điểm nào còn tốc độ phòng ngự và công kích của mạc tường thì được tăng lên gấp đôi chiến lược khủng bố càng thêm khuynh hướng công kích nhưng cuối cùng vẫn là thác bạt khổ thua Không phải thua về thực lực, mà là thua sự bền bỉ. Cự tích hư ảnh thập phần tiêu hào Trần Nguyên. Một ngàn chưa qua đi, thể nội Trần Nguyên của hắn đã trống trơn. Không còn lại chút gì. Đương nhiên Mạc Tường cũng không khá hơn chút nào. Sau khi chiến thắng Tháp Bạc Khổ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân đều mềm nhũn. Kế tiếp, lại là lỗ hồn luận bàn. Hắn bị thương cũng không nặng. Tháp Bạc Khổ và Mạc Tường chiến đấu với nhau trong thời gian dài. Khiến cho hắn có thời gian sung túc để chữa thương Huống chỉ về tư cách là thiên tài trần chân long cấp Đàn dược do tông môn cung cấp cũng không phải là vật phàm Có linh thạch cũng mua không được Đây cũng là nguyên nhân tốc độ khôi phục thương thế của mọi người ở vũ đạo trả hội lại nhanh như vậy Đối thủ của lỗ hồn là mộ dung khuyên thành Về phần tư không thánh tạm thời còn chưa khôi phục thương thế Công kích của mộ dung khuyên thành cũng không mạnh lắm Thuộc về tầm trung đẳng trong số cao thủ trần chân long cấp Còn phòng ngự của lỗ hồn lại rất mạnh, không phải thứ nhất cũng là thứ hai. Cho nên trận chiến này dị thường gian khổ, người này không thể làm gì được người kia. lôi chỉ công chúa tĩnh ngạo huyền chỉ có thể tuyên bố ngang tay. Sở trung thiên, một mực chưa từng nhìn thấy người ra tay, ta ngược lại muốn biết về người một chút. Sau khi tư không thánh chọn chiến thiên thư công tử Lý Tiêu Vân, trên chàng lại lần nữa có một quả đạn tạc được ném ra. Diệp Trần muốn khiêu chiến cương linh tử sở trung thiên. Một bộ áo lam, hồng đeo trường kiếm, Diệp Trần đứng ở đây nhìn lên cương linh tử sở trung thiên. Sở trung thiên khẽ nhíu mày, hình như cũng không thích lắm, lạnh nhạt nói. Hay là người lui ra đi, giữa ta và ngươi không cần thiết phải đánh. Ồ, cương linh tử vì sao không ứng chiến? Trước đó là sát nữ khiêu chiến tĩnh công chúa, tư không thánh chọn chiến thiên thư công tử Lý Tiêu Vân. Người ta được ứng chiến rồi. Người còn không nhìn ra sao? Cường linh tử cho rằng Diệp Trần không phải đối thủ của hắn, khỉnh thường đánh một trận. Người nhìn nét mặt của hắn thì biết. Nhãn lực người tốt nói chúng tim đen. Cái này có vẻ hơi quá, cho dù Diệp Trần không bằng hắn cũng không cần phải không ứng chiến chứ. Cách làm người của cân Linh từ trước giờ vẫn như thế, cuồng ngạo, thích làm theo ý mình, bất quá người ta lại có vốn liếng để cuồng ngạo. Không biết Diệp Trần ứng đối thế nào đây, song kiếm lưu của hắn không tầm thường, chưa hẳn là không có cơ hội. Diệp Trần cũng không tức giận, nhíu mày nói ra. Không dám ứng chiến sao? Nâng chung trà lên uống một ngụm, tầm mắt Sở Trung Thiên buông xuống. Ta nói vậy Người vẫn không hiểu sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta Cái gọi là song kiếm lưu Ở trước mặt ta không chịu nổi một kích Cho nên ta không cần phải lãng phí Thời gian trên người ngươi Diệp Trần cười cười Trong vui vẻ có một tia cổ quái Tự hồ cảm giác được sở trung Thiên Đã hết lời Là sát nữ đứng người lên Diệp Trần Nếu đại sư huynh của ta đã không muốn giao thủ Không bằng để ta luận bàn cùng ngươi mấy chiêu đi Không cần Hắn sẽ ra ngoài thôi Đối phương cũng không xuất hiện, vậy thì đánh cho xuất hiện là được rồi. Lôi chạy kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần dùng một chiều thiên lôi thiết chém về phía đình đài của cưng linh tử. Một chiều thiên lôi thiết này tuyệt đối không bình thường, bởi vì trên đó ẩn chứa kiếm ý cấp kiếm hồn trung đẳng đỉnh phong. So với lúc đánh với mạc tường thì mạnh hơn không ít. Là sát nữ không thể tưởng được, Diệp Trần nói động thủ liền động thủ. Cao mày, thần sắc ngưng trọng ra tay ngàn cản kiếm quang. Nhưng thực lực của nàng cũng chỉ tương đương với mạc tường. Đó đã là cao nhất rồi. Làm sao mà ngăn cản được chiều thiên lôi thiết này chứ? Từ sắc quảng hòa lập lè, cả người bị đánh bay ra ngoài. Mà đình đài liền bị phanh thành hai. Kiếm quang tắt ngấm, sở trung kiền một quyền làm vỡ nát kiếm quang. Đánh ra một quyền này, sở trung kiền chậm rãi đứng người lên. Theo hắn đứng dậy, hợp với trong đình đài, không gian phương viên mấy chục thước đều giao động phảng phất như không chịu nổi khí thức áp bách của sở trung thiên. Thức lực của người qua thật không tệ, nhưng cấp độ hiện tại của ta đối với người mà nói vẫn còn hơi sớm một chút. hết chương 465, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. chương 466, kịch chiến trên trời. dừng một chút. Sở Trung Thiên lại nói Nếu người đã cố ý muốn giao thủ với ta Vậy thì ta sẽ thành toàn người Tuy khó nghe Nhưng ta cũng nói trước Trận chiến này sẽ rất nhanh chóng Không cần ôm bất luận hy vọng gì cả Thái độ của Sở Trung Thiên tuy rằng cuồng vọng Nhưng không thể nghi ngờ đã đốt lên lòng hiếu kỳ của mọi người Kể cả lôi chi công chúa Tĩnh Ngạo Huyên Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân Đều phi thường coi trọng trận chiến này Bởi vì từ trong trận chiến này bọn hắn có thể nhìn ra một chút thực lực của cương linh tử. Chỉ cần ngươi chịu sất chiến là tốt rồi, về phần kết quả cũng không cần phiền đến ngươi, bởi vì ngươi sẽ phát hiện kết quả không nằm trong dự đoán của mình đâu. Thành âm của Diệp Trần rất bình thản Sở trùng thiên nhìn chằm chằm Diệp Trần, khóe miệng giật giật. Đã qua một năm, ta đã giao thủ qua với 13 vị đại năng linh giả cấp, Trong đó có hai vị bị ta chém giết, bảy vị thua trên tay ta, bốn vị cùng ta bất phần thắng bại. Trong hai đại năng linh giả cấp thua trên tay ta chỉ có một vị kiếm khách. Lúc nói chuyện, sở trung kiền lấy ra vũ khí của mình, một căn bào giản màu đỏ sậm, thần giản một đoạn kết hợp với một đoạn, rất trầm trọng, mũi nhọn mượt mà. Mọi người không nén nổi kinh ngạc. Cũng biết cường linh tử đã cùng giao thủ với đại năng cấp linh giả cấp. Nhưng không ai biết số đại năng linh giả cấp hắn từng giao thủ Lên đến 13 vị Có hai vị còn chết ở trên tay hắn Lại chiến thắng được 7 vị Phần thành tích này đủ để kinh thế hãi tục Khiếp sợ tất cả mọi người Ánh mắt nhìn về phía diệt trần Sở Trung Thiên nói Đối phó ngươi sáu thành thực lực là đủ rồi Nói xong Bảo giản trong tay hắn bốc cháy lên khí lưu màu đỏ sậm Khí lưu như tơ như sương mù tiếp xúc cùng không khí, một mảng phạm vi lớn liền trở thành trạng thái chân không. còn mắt diệp trần có chút nhíu lại, cường linh từ tuy rằng cuồng vọng nhưng thực lực quả thật không thể xem thường. chân nguyên chi khí tần tàn giật ra rõ ràng, lại đốt trụi không khí. cái này đại biểu cho độ tinh thần của chân nguyên đối phương đã đạt đến tình trạng không thể tưởng nổi. ít nhất hắn còn chưa thấy ai có chân nguyên có thể khiến không khí trực tiếp bốc hơi. Chứ đừng nói chi tới trần nguyên trì khí được tàn giật ra. Chỉ là một tia trần nguyên trì khí đã khủng bố như thế. Vậy trần nguyên thì sao đây? Tối thiểu cũng gấp mấy lần trần nguyên trì khí. Trước tiên tiết ta một dạn. Rất xa, sở trung thiên chém ra một dàn Dạn ảnh màu đỏ đậm xé rách trường không, mang theo dù thế đồi núi đoạn giang, đánh về phía diệt trần. Tiếp người một giản Thì có làm sao Diệt Trần dơ lôi chạy kiếm lên Một kiếm bổ tới Hai người chỉ giao thủ bình thường Sóng xung kích được tạo ra Đã hơn xa bất luận cuộc chiến đấu nào Của cao thủ Trần Chân Long Cấp Bốn phía không đã có bao nhiêu chân Nguyên bích trướng bị rách Cũng được Miễn cưỡng có thể gợi lên hứng thú của ta Không ai thấy sở trung thiền hành động thế nào cả Lúc thành âm đến Hắn sớm đã đi trước người diệt trần Đánh ra 44 16. Mỗi một dàn đều thế đại lực trầm Phẳng phất như một ngọn núi được áp xúc bên trong Nhưng sợ chính là Lực lượng của người nắm dàn So với núi cao còn mạnh hơn Trên sân bãi trống trải Đột nhiên toạc ra một đoàn sóng sùng kích Sóng sùng kích trong dàn ảnh tung bay Kiếm khí tùng hoành Nếu không phải bên trên lôi vân thiết Có cấm chế bảo hộ Thì sớm đã bị xé rách vô số lần rồi Gần 400 con mắt đều mở to ra Muốn nhìn rõ sự giao thủ của hai người Chỉ là người có thể nhìn rõ trận chiến này Có thể đếm được trong lòng bàn tay Nhưng người khác thì hai mắt tối đen Mờ mờ màng màng Móa nó Đây là tốc độ gì Lực công kích gì chứ Vèn vẹn chỉ là dư âm đã có thể xé ta thành mảnh vụn Phản phất như chiến đấu trong siêu cấp gió lốc vậy Càng không thấy rõ ràng Mọi người lại càng kích động Sắc mặt đỏ lên Bởi vì không thấy rõ mới đại biểu cho trận chiến của hai người đáng sợ đến bậc nào. Đó là một trận chiến siêu việt sự tưởng tượng của bọn hắn. Đối với việc diệt trần có thể trèo chống được lông như vậy, bọn hắn đều không phục từ sâu tận đáy lòng. Nhưng đồng thời cũng vì thực lực của cương linh tử mà hít một hơi khí lạnh. Đây chính là sáu thành thực lực của đối phương sao? Nếu phát huy đến mười thành, còn không phải là lật cả trời sao? Trung tâm sóng dùng kích không ngừng sinh sôi. Dịp chân một kiếm chém vỡ hư ảnh của sở trung thiên Mặt không đổi sắc Quay lại công kích chân thần của đối phương Kiếm cùng giàn giao kích Kiếm khí màu sinh ra trời Và giản ảnh màu đỏ rậm Đụng vào nhau Đến lúc bộc phát xà hình đinh ốc Chín thành trần nguyên bích trướng lập tức nghiền nát Không ít người thổ huyết Bị đánh bày ra chỉ điểm giang sơn đài Nguyên một đám giật mình Mặt không chút máu Chúng ta lên bầu trời đi Diệp Trần phóng lên trời Sở trùng thiền cười lạnh Nắm lấy bảo giản màu đỏ sậm đuổi theo phía sau Hai người một trước một sau Cứ như hai bó cực quang Một lam một hồng Đã đến bầu trời Hai người không còn gì cầu thúc nữa Từng người tăng tốc độ lên đến độ cao mới Chỉ thấy hai đạo cực quang Không ngừng giao kết cùng một chỗ Sóng sùng kích và chạm ra một vòng lại một vòng Có màu xanh ra trời Có màu đỏ Trở thành một đại kỳ cảnh trên không lôi đô Giao kích lại qua đi Hai người từng người lùi nhanh lại Cách xa nhau vài trăm mét rằng co Ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta nghĩ Còn cao hơn một chút Vừa rồi tốc độ giao thủ của hai người quá nhanh Thuần túy là tốc độ chiến Cho nên sở trung thiên cũng không thi triển ra chiêu thức lợi hại Diệp Trần liếc qua bảo giản màu đỏ sậm Trong tay sở trung thiên Lạnh nhạt nói Đây chỉ là bắt đầu Kỳ thật người tham dò thực lực của ta Sao ta không phải thế chứ Không có đủ thực lực Chưa hẳn có thể khiến ta toàn lực ứng phó đâu âm điệu của hai người Tuy rằng không cao Nhưng dưới sự tăng phúc của Trần Nguyên Truyền khắp phương viên hơn 10 dặm Nghe được Diệp Trần đáp lời Người một đám trừng mắt líu lưỡi Lúc trước Cường Linh Tử nói Diệp Trần không xứng luận bàn với hắn Chỉ dùng 6 thành thực lực là đủ đánh bại hắn rồi Không thể tưởng được Diệp Trần cũng có tầm tư này, cho rằng nếu cửa linh tử không phát huy ra thực lực đủ để hắn coi trọng, thì cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Ông trời của ta ơi, Diệp Trần thật là lần đầu tiên tham gia vũ đạo trà hội sao? Sao ta cảm giác như hắn coi mình là cao thủ chân lòng cấp chứ? Cao thủ phải có khí độ của cao thủ, phải rõ ràng bản thân mình. Một câu của Diệp Trần khiến cho người xem trong phương viên hơn 10 dạm hưng phấn lên. Bọn hắn biết rõ, tranh luận bàn này tuyệt đối không đơn giản. Sở trung thiên thần sắc lạnh lùng. Coi chừng gió lớn đau đầu lưỡi, tiếp ta một chiều rồi nói tiếp cũng không muộn. Phụng bồi đến cùng. Trên người diệp trần phát ra kiếm khí như thực chất. Hai người cách không đối mặt, khí thế và chạm lẫn nhau, khiến cho bầu trời nổi lên một trận vòi rồng, vần hải tụ tán vô thường, cơ hồ cùng một lúc. Hai người lao thẳng về phía đối phương Hai vật thể cực tốc tới gần Hư không chính giữa không thể chịu nổi Khí tràng áp bách Hùng mẽnh bạo tạc nổ tung lên toái vi giản Người ở trên đường Nhàn sắc của bảo giản màu đỏ sậm Trong tay sở trung thiên càng trở nên tươi đẹp Phía bốn Phía bốn phía nổi lên từng hột hơi bụi Những hơi bụi này thỉnh thoảng Lại lóe lên quang sắc mộng ảo Như là hơi bụi do từng khóa bảo thạch áp suất thành vậy Hóa vĩ mô thành vi mô, khá khen cho giản pháp huyền ảo. Trong lúc cực tốc, Diệt Trần tự hồ cảm giác thời gian như đình chỉ lại. Hắn thấy bảo giản trong tay giờ trung thiên, hơi bụi mộng ảo bốn phía. Thấy chiều này tuyệt đối không tầm thường, chỉ sợ còn có lực phá hoại khác. hủy diệt kiếm ý, thiên lôi thiết! hủy diệt kiếm ý quán chú vào trong lôi chạy kiếm. Diệt Trần một kiếm giờ cao lên, bổ tới trước mặt. Trong hư không lóe ra một mảnh hồ quang hừng hực Kiếm và giản giao kích Vốn vang lên một tiếng thật lớn Ngay sau đó là vô số tiếng bạo liệu rậm rạp Giữa hai người Vô số tiểu pháo nổ tung lên Rõ ràng lại phá Toái vi giản của ta Trong quá trình bị sóng Xung kích đánh bay Đồng tử sở trung thiên có chút co rút lại Với tư cách là người sử dụng toái vi giản Chỉ có hắn mới hiểu rõ Sự lợi hại của chiêu này Đừng thấy chút hơi bụi đó tự hồ như không có lực phá hoại gì. Nhưng nếu xem thường nó, bị hơi bụi tới gần người, thì dù lực phòng ngự có cường hãn hơn nữa cũng phải bị dày vò thôi. Bởi vì mỗi một hạt nơi bụi đều có hội tụ không ít trần nguyên. hơi bụi do trần nguyên áp xúc một khi bạo phát sẽ thập phần khủng bố. Nhưng Diệp Trần chỉ cần đơn giản chặn hắn một kích, tất cả các hơi bụi lập tức phát nổ, khiến cho tói vì giản không phát huy ra được tác dụng như tưởng tượng. Rất tốt, người có tư cách để ta nghiêm túc Sở trùng thiền ngừng thân thể, chân đạp hư không Ngược lại kéo lấy trường kiếm bài ngược Diệt trần cũng ngừng thế đi, tầm mắt nâng lên nói Có chưa số lợi hại, thực lực ẩn giấu gì thì đều sử dưa ra đi Ở trước mặt ta, người không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói cả ha <cười> ha lời cũng không thể nói dễ thế được Chứ tối giản này cũng không phải là chiều mạnh nhất của ta Hơn nữa ta cảm thấy đúng là nên nâng thực lực lên một chút rồi Lúc nói chuyện Trên người sở trung thiên bộc phát ra hào quang Màu đỏ rậm cực kỳ trái mắt Lại không trói mắt Huyết nhục cả người như được làm từ kim cương Bởi vì người nào chịu nổi chân nguyên Cực kỳ tinh thuần như thế Mức độ tinh thuần của chân nguyên này Đã vượt qua bất cứ kẻ nào rồi Hỏa linh thể Không đúng Thổ linh thể Cũng không đúng Kinh Ngạo Huyền và Lý tiểu Vân đều đang đoán thể chất của cư linh tử. Bọn hắn vẫn một mực không cùng giao thủ với người này, cho nên tin tức biết được rất ít. Chỉ biết hắn có thực lực chém giết đại năng linh giả cấp phổ thông. Đây không thể nào là giả được, cũng không ai đi làm giả. Nhưng bất luận là hỏa linh thể hay thổ linh thể cũng không thể bá đạo như vậy được. Thể chất của đối phương tựa hồ đã vượt qua thuộc tính linh thể, cho nên có thể thừa nhận được chân nguyền càng tinh thuần, càng nóng nảy. May là hắn còn chưa cô động ra vũ hồn chính thức Nếu không thì càng thêm đáng sợ ưu thế về mặt thiên phú Có khi có thể gạt bỏ cố gắng cả đời của người khác Diệp Trần Nếu tiếp được chiều này Ta liền thừa nhận người là đối thủ của ta Tuy nói sở trung thiền đã nghiêm túc Nhưng nghiêm túc cũng chưa trình độ Rất hiển nhiên Hiện giờ chỉ là nghiêm túc bình thường thôi Diệp Trần có thể hay không? Trần nguyên bộc phát ra trên người cưng linh tử đã không khỏi kém còi bất kỳ đại năng linh giá cấp nào rồi, chỉ là tổng sản lượng hơi ít một chút thôi. Đúng vậy, tại lần đầu tiên thấy tu vi tinh cực cảnh có trần nguyên cấp bậc linh hải cảnh đấy. Tất cả mọi người đều biết cưng linh tử cho nên thiên về phía cưng linh tử hơn. Dù sao người trước đã có giành khí, mà Diệp Trần ở Nam Phương Vực Quần lại không giành không khí. Diệp Trần không trả lời đối phương, cũng không có giải thích. Hắn chỉ là một động tác, chính là cho lôi trạch kiếm vào vỏ, sau đó thần thể khẽ run lên, giống như tuyệt thế bảo khí rũ đi bụi bặm trên thân, lại lần nữa phát ra hào quang huy hoàng. Kiếm khí sông lên trời rền rệt như nước, thẳng lên mây xanh. Vần hải bị xé nứt, xuất hiện một hình dáng trống rỗng như đình ốc, bầu trời kinh diễn bị xé nứt, nguyên khí thuần túy nhất bên trong căn bản không thoát ra ngoài toàn bộ đều bị kiếm khí bao bọc lại chỉ cần dựa vào kiếm khí đã sẽ rách bầu trời đây là kiếm ý đạm đặc cỡ nào chứ thiên thư công tử lý tiểu vân ngẩng đầu mắt híp lại thêm một đường rãnh gần từng chữ kiếm ý trần tông sư cấp kiếm ý trần tông sư cấp cùng với kiếm ý tông sư cấp có cơ sở tương đương nhau nhưng cái thứ hai chính là do cái thứ nhất tách ra quang huy kiếm khí nói cách khác kiêm ý chuẩn tông sư cấp chỉ cần tách ra quan huy liền lập tức tấn cấp thành kiêm ý tông sư cấp. Nhưng bất kể là như thế nào, kiếm ý chuẩn tông sư cấp đã là kiếm ý mạnh nhất dưới kiếm ý tông sư cấp rồi. Luận y năng, cùng võ đạo ý chí tông sư cấp không sai biệt lắm. sở trung thiền ngạc nhiên, biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Bản thân mình cho rằng cùng luận bàn với đối phương đã là rất cho đối phương mặt mũi rồi. Nhưng hiện giờ lại hoàn toàn trái ngược. Đối phương luận bàn với mình chính là cho mình mặt mũi Biến thành tự mình tới khiều trên đối phương Còn kiếm ý của đối phương lại đề thăng lên Tiếp ta một chiêu Phá sát tiêu long giản Thần hình lóe lên Hai tay sở trung thiên nắm chặt bảo giản đỏ sậm Tốc độ bộc phát Hết trường 466 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Trường 467 cương linh thể và kiếm ý quang huy trong mắt diệp trần bắn ra tình quang thực chất tay phải rút ra phá hư kiếm tay trái cầm ngược chuôi lôi chạy kiếm giữ lực mà chờ trọng tâm đè thấp sở trung thiền người chưa tới kình phong đã thổi chúng diệp trần tóc dài đen bay qua giống như giọt mực rơi xuống phối hợp thêm với khuôn mặt tuấn tú phiêu giật của hắn giống như là kiếm khách trong họa vậy Lập tức đến trên khổng diệt trần Bảo giản trong tay sở trung thiên giơ lên cao Khí lưu màu đỏ sậm hừng hực phun ra Giống như một đầu ma lòng đỏ sậm Cả người như thiên thần vậy Một người cực động Một người cực tĩnh Hợp thành một bộ hình ảnh kỳ diệu Gió cũng đều dừng lại Phá Sở trung thiên quát một tiếng Bảo giản trùng điệp đánh xuống Chám Hai tay diệt trần đồng thời chém ra, hai đạo kiếm quang một chín một phảng. Một chính một phụ, chém ngược mã ra, đan vào thành một chữ phong, không hề có quy tắc, chỉ không giàn phía trước thành bốn khối. Phá sát bá long giản, thiên lôi thiết, nghịch thức thiên lôi thiết. Hai đại sát triều oanh kích cùng một chỗ, một âm vàng lớn vang lên, mọi người căn bản không nghe được gì chỉ thấy quang cầu pha tạp cực lớn bao hàm ngừa hai người vào trong không thấy rõ được thân ảnh một đầu ma lòng khí lưu màu đỏ sậm vọt ra, xé rách quang cầu quang cầu bên kia xuất hiện một vết kiếm ngấn giao nhau kiếm quàng trùng thiên sau một khắc sóng sùng kích ầm ầm bộc phát ra ngoài như nước lũ trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi hơn 10 dặm trên bầu trời nơi trung tâm sóng sùng kích một cột sáng pha lẫn đỏ và xanh xuyên thẳng vân tiêu phóng lên trời nhìn kia bề mặt kiến trúc của cầm tú viên đã bị phong hóa đường đi cũng trầm xuống có người trông thấy một màn khiếp sợ này tòa nhà cao do lôi vân thạch kiến tạo thành cát mịn thổi liền tán tràn ngập cả phiến thiên không trên đường phố khói bụi cũng nổi lên bốn phía nhanh chóng trầm xuống một lần giao thủ của hai người Lực phá hoại được tạo ra lại lần nữa khiến mọi người rung động. Không chỉ những thành niên Tuấn Kiệt đang quan chiến giật mình, ngay cả cao thủ ở cấp lôi đô đều giật mình. Cấp bậc chiến đấu gì mà có thể tạo ra phạm vi ảnh hưởng lớn đến vậy? Tiêu chuẩn của vũ đạo trả hội lần này cao vậy sao? Tính Ngạo Huyền khóe miệng co quắp. May là Cẩm Tú Viên có lực lượng cấm chế bảo hộ. Nếu không dưới một kích này, toàn bộ Cẩm Tú Viên chắc không còn lại gì... Về phần kiến trúc bên ngoài cầm tú viên Chính kiến trúc dân cư Bởi vì vũ đạo trà hội Đang tại cử hành Nên không có ai ở đó cả Nếu không không biết Có bao nhiêu người chết thảm dưới dư âm đây Trên bầu trời Thân thể sở trung thiên bay ra ngoài Quần áo phần ngực có vết kiếm ngấn Giao nhau Lộ ra làn da cơ bắp Trên đó không chịu nổi tổn thương gì cả Chỉ có hai đạo bạch ngấn Kéo ra Cơ bắp có chút sụt đổ, nhưng nét mặt của hắn thật phần phẫn nộ, tựa hồ cảm thấy lòng tự tôn bị đà kết nghiêm trọng, một loại khí tức càng đáng sợ hơn từ trên người hắn bộc phát ra, tùy ý sôi trào. Mà với tư cách đối thủ của hắn, Diệt Trần lùi lại ba bước, liền ngừng thân thể, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía sở trung thiên đang bay ngược về sau. Không chỉ có Trần Nguyên mạnh, ra thì cũng mạnh đến khủng bố, song tịch lưu cũng không thể nào làm hắn bị thương. Diệp Trần có chút nhíu mày Sự cường đại của song tịch lưu Rõ như ban ngày Sau khi tăng thực lực đến trình độ ngang nhau Uy lực của song tịch lưu cơ hồ tương đương Với áo nghĩa võ học bốn thành hỏa hầu Đây là bởi vì Diệp Trần chỉ học xong Trụ cột của song tịch lưu Nhưng dù là trụ cột Thì lực sát thường cũng siêu cường rồi Một cước đạp mạnh vào hư không Gợn sóng hình tròn lan ra Sở trung thiền ngạnh xanh xanh định Trụ thần thể lại Hắn bình ổn khí huyết đang sôi trào. Hắn nhìn thẳng vào Diệp Trần đang ở ngoài hơn một ngàn mét. Dị thường lạnh lùng nói. người là người đầu tiên trong cấp độ tình cực cảnh bức lui được ta. người đã có thể kiêu ngạo rồi. Bất quá, không thể hơn nữa. Kế tiếp, ta sẽ toàn diện áp chế người Cho đến khi giành được thắng lợi mới thôi. người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Phía dưới, bọn người nam chắc vực nhíu mày. Cường linh tử này quá cuồng ngạo rồi Lần giao chiến vừa rồi Người sáng suốt đều nhìn ra được Diệp Trần chiếm cứ thượng phong tuyệt đối Tuy rằng không biết vì sao không làm cương linh tử bị thương Nhưng thực lực siêu cường của Diệp Trần đã nói rõ hết thảy rồi Toàn diện áp chế ta Diệp Trần lắc đầu Không Ngươi làm không được Sở trung thiền nhẹ cười Có lẽ người cho rằng ta là tự đại Cuồng vọng. Bất quá khi lực lượng tối trung cực của ta hiện ra trước mắt mọi người, người sẽ biết rõ mình vô tri đến thế nào. Lực lượng tối trung cực Mọi người ở bên dưới không chú ý đến ngữ khí và tư thái của sở trung thiên, mà câu nói sau cùng kia khiến mọi người rất hiếu kỳ. Lực lượng trung cực là gì? Tính Ngạo Huyền và Lý tiểu Vân liếc nhau. Nói thật, trước đó sở trung thiên và Diệp Trần quyết đấu, tuy rằng kinh thiên động địa, nhưng không đủ để khiến bọn hắn động dung. Hiện giờ xem ra, sở trung thiên vẫn còn che giấu thực lực, không biết diệt Trần có che giấu át chủ bài hay không nữa. Nghe vậy, ánh mắt diệt Trần có chút lập lè. Luận bàn tiến hành đến giờ, không sai biệt lắm đã đến lúc sòng phường triển khai lực lượng trung cực rồi. Có một chút thở ra một hơi, diệt Trần nói. Vô chi là ngôn ngữ của thần. Đơn hai nói ra hai từ vô chi, vậy chứng tỏ lòng tin của người đã cực độ bành trướng. Cũng tốt. Để ta kiến thức một chút lực lượng tối trung cực của ngươi đi Hai người đối chọi gay gắt Trên ý đậm đặc Có phải vô chi hay không Để ta cho ngươi xem Nhìn chằm chằm vào diệp trần Sở trung thiên hai mắt khép hờ Thân thể thả lỏng đến trạng thái tự nhiên nhất Trượt hai tay mở ra Phẳng phất nhổ ôm toàn bộ mặt trời trên thiên không vậy chân không toàn khai Thần thể thả lỏng đột nhiên kéo căng, một cổ khí tức cực độ đáng sợ, cực độ tương đương theo thể nội sở trung kiên bạo phát ra ngoài. Trong một sát na lúc cổ khí tức này bộc phát, từng lỗ chân lông trên người sở trung thiên đều tàn giật ra bên ngoài từng đạo khí lưu đỏ sậm. Khí lưu lượn lờ, như sương như khói. Nhưng thế vẫn chưa xong, khí lưu bỗng nhanh chóng tán loạn, từ hình dáng sương mù biến thành hình dáng tinh ti. Thật giống như vạn năm tơ tầm màu đỏ sậm hung ác. Bảo khí cũng khó tổn hại được nó. Phải biết rằng, tình tì đỏ sậm tàn dật ra bên ngoài cơ thể sở trung thiên, đầu phải chỉ có ngàn vạn, quả thực là vô cùng vô tận. Một khắc này, bầu trời, mặt trời ảm đạm thất sắc, cả phiến thiên địa đều như biến thành hai màu đen trắng. Chỉ có vị trí sở trung thiên đứng là có được sắc thái tươi đẹp. Sắc thái nhuộm hồng cả một phương không gian Trần Nguyên mật độ siêu cao lập tức cong lên thiên địa biến hóa Trên bầu trời Mây đen rậm rạp Lồi quang điện thiểm bấp bênh Lồi đồ nội thành không hiểu sao lại xoáy lên vòi rồng Vòi rồng trùng kích bốn phương tám hướng Tuyến đầu thậm chí hội tụ thành hình dáng khí lãng Cuốn bay mất tất cả cột trụ ven đường Mọi người ở trị điểm Giang Sơn Đài là cảm thụ sầu nhất Trong mắt bọn hắn thời tiết tựa hồ từ mùa hạ vạn dặm trời quang biến thành mùa mưa dầm hoàn cảnh đều là u ám sở trung thiền hẳn ở không trung thì biến nơi hắn đứng thành một thế giới đỏ rậm hắn chính là vương của thế giới đó cái này tĩnh ngạo huyền và lý tiểu vân ánh mắt tràn ngập kinh nghi thể chất gì mới có thể giản sinh ra Trần Nguyên đáng sợ như thế lý tiểu vân cố gắng suy nghĩ Tính hạo nguyên Tính ngạo huyên trầm ngâm nói chân nguyên màu đỏ rậm Siêu Việt thể chất thuộc tính linh thể Chẳng lẽ lại là Cương linh thể Bà từ cương linh thể vừa ra Mà ngay cả người nói ra Cương linh thể là tính ngạo huyên Đều hết sức ngừng trọng Chứ đừng nói chỉ đến lý tiêu vân Không thể tưởng được Vạn năm khó gặp nhất cương linh thể cũng xuất thế Đây đúng là một đại thế đỉnh phong Như thế xem ra sở trung thiên có được không phải chân nguyên Mà là cương nguyên rồi Cương nguyên bao trùm phía trên chân nguyên Cương nguyên chỉ thuộc riêng về cương linh thể <cười> Bầu trời truyền đến tiếng cười như sấm Người cười chính là sở trung thiên Thể chất của ta chính là cương linh thể vạn năm khó gặp Mà ta tù luyện cũng không phải là chân nguyên Mà là cương nguyên Cương nguyên cường đại gấp mấy lần chân nguyên Một chiêu Một chiêu ta liền có thể đánh bại ngươi Cương linh thể Thì ra là thế Diệt trần cuối cùng cũng minh bạch Trần nguyên của sở trung thiên Vì sao lại tinh thuần đáng sợ như thế Hai chủng nguyên khí Thuộc tính bất đồng kết hợp cùng một chỗ Chính là cương khí Cũng như vậy Hai chủng trần nguyên thuộc tính bất đồng Kết hợp cùng một chỗ là được cương nguyên Uy lực của cương khí hơn nguyên khí bình thường mấy lần Uy lực của cương nguyên Đương nhiên cũng hơn chân nguyên mấy lần rồi Bình thường mà nói Nhân loại không thể nào có được cương nguyên Không phải chỉ vì nguyên nhân thân thể Không thể thừa nhận được Mà còn là thuộc tính tường phùng Nhân loại không phải là thiên địa tự nhiên Thiên địa tự nhiên có thể kết hợp Hai chủng nguyên khí thuộc tính bất đồng Vào cùng một chỗ Nhưng nhân loại thì không được Cho nên muốn có được cương nguyên Dựa vào con người hậu thiên làm ra Thì không thể được Chỉ có thể dựa vào thiên phú Mà thiền phú này đúng là cường linh thể. Người có được thể chất cường linh thể, trời sinh liền có thể hợp lại thuộc tính, hoặc kim, hoặc phong, hoặc là mộc và thủy, hoặc là hỏa và thổ, vân vân Có được một loại hợp lại bất kỳ nào trong đó, liền đại biểu cho việc có thể kết hợp hai loại chân nguyên tương ứng lại cùng một chỗ, hình thành nên cường nguyên. Nếu đoán không sai... Thì cương nguyên của sở trung thiên hẳn là do hỏa hệ và thổ hệ chân nguyên kết hợp lại Là hỏa thổ hệ cương nguyên Gọi tắt là hỏa thổ cương nguyên Đương nhiên cương linh thể nói là linh thể Kỳ thật lại khác với linh thể Người đơn thuộc tính linh thể Sở trường nhất là tu luyện chân nguyên đối ứng Làm chơi ăn thật Thậm chí gấp vài lần Tìm hiểu ý cảnh và áo nghĩa cũng thế Như tính ngạo huyền chính là lôi linh thể Mà cường linh thể cũng không phải là do hai loại thuộc tính linh thể kết hợp lại, nếu không cũng phải kinh khủng hơn gấp mấy lần thế này rồi, dù là dẹp trần cũng đều bị miểu sát. thiên địa vũ trụ, tự hồ đã hạn chế thể chất quá mức cường đại. Cường linh thể là hai chủng thuộc tính thể chất phù hợp kết hợp thành. Đơn thể mà nói, so với thuộc tính linh thể còn chênh lệch rất nhiều, chỉ có thể kết hợp cùng một chỗ mới có thể vượt qua thuộc tính linh thể. Nếu đổi lại mà nói, cường linh thể của sở trung thiên không phải là hỏa linh thể và thổ linh thể kết hợp, mà là hai loại thể chất kém thuộc tính linh thể một chút kết hợp lại. Điểm này không thể nghi ngờ. mặc kệ như thế nào, hai loại chân nguyên dung hợp cùng một chỗ, quá cường đại. Uy năng của chân nguyên đã tăng lên gấp mấy lần, chất lượng cũng thế. Trong hoàn cảnh ngang nhau, chiến lực sở trung thiên phải gấp mấy lần võ giả cùng cảnh giới. Đây chính là lực lượng tối trung cực của Sở Trung Thiên. Cái gì? Cương Linh Thể? Cương Nguyên? Lực lượng trung cực của Sở Trung Thiên lại là cái này? Nghe nói, Cương Linh Thể đã gần 5.000 năm không xuất thế. Trước đây lại là vạn năm khó gặp. Không thể tưởng được lại xuất thế sớm như thế. Hơn nữa người này lại là Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên không nói. Rất nhiều người căn bản không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì Cương Linh Thể quá mức thần bí. Bọn hắn chỉ nghe một chút lời đồn đãi cổ xưa, căn bản không biết thực hư thế nào. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện này. Thoáng cái không thể tưởng tượng được, cũng chỉ là chuyện bình thường. Hiện giờ Sở Trung Kiên chủ động nói ra, trong đầu bọn hắn nhớ lại lời đồn đãi về cường linh thể, nguyên một đám đều hai mắt ngốc trệ, không thể tin. Cường linh thể mạnh cỡ nào, bọn hắn cũng không rõ lắm. Bọn hắn chỉ biết, mỗi khi cường linh thể xuất thế, Đều nhắc đến một phen thiên tài chiến ảnh Đến toàn bộ đại lục Mà thời kỳ này thiên tài trên điện Trên đại lục sẽ nhiều hơn bình thường rất nhiều Cường linh thể là vương giả Trong số phần đông thiên phú Là thiên phú đỉnh phong nhất Mà mỗi người có được cường linh thể Đều có được một chuyển kỳ Gần như vô địch trên đời Phải biết rằng người khác tiến bộ một bước nhỏ Người có được thể chất cường linh thể Chỉ cần tiến bước Chính là một bước sâu sắc Dù nhất thời rất lại ở phía sau thì đã sao? Nói không chừng, sau một khắc, hắn đã vượt qua ngươi rồi. Cường linh thể là thể chất yêu nghiệt. Người có được thể chất cường linh thể, sớm muộn gì cũng trở thành loại nhân vật yêu nghiệt. Đây là thượng thiên bàn cho bọn hắn, là sự thiên vị của thượng thiên đối với bọn hắn. Thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Sở trung thiên cuồng, nhưng hắn có vốn liếng để cuồng. Cái này không thể trách hắn người có được thể chất cường linh thế tính cách trời sinh không giống người thường hoặc là cực độ thị sát khát máu hoặc là cực độ âm lãnh hoặc là cực độ liều lĩnh cái đó có quan hệ với thuộc tính hợp lại ảnh hưởng tới tính cách của bọn hắn thành tính cách chính thức luôn hết chương 467 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Chương 468 Sinh sinh bất tức Hay, tuy rằng trước đó ta coi trọng Diệp Trần Nhưng không thể không thừa nhận Trước thiên phú biến thái, cố gắng và ngộ tính Đều bị gạt bỏ Không, thể chất thiên phú Chỉ là nghĩa hẹp của thiên phú Kỳ thật có thể trở thành thiên tài Đều có được thiên phú của mình Giờ và nỗ lực không thể nào trở thành thiên tài được Ừ, cũng đúng Thiên tài, thiên sinh chi tài Bọn hắn đều có thiên phú Chỉ là hình thức bất đồng mà thôi Mọi người nhào nhào nghị luận Đã giật mình lại rung động Cường linh thể xuất thế Đại biểu hôm nay đích thật Là một đại thế đỉnh phong Hiện giờ bọn hắn có thể càng xác định là thế Tháp bạt khổ Diệp Trần Có thể thua hay không Mặc linh phong nhìn về phía tháp bạt khổ Tháp bạt khổ lắc đầu Ta không biết Nhưng thua cũng không thể trách hắn Thiền phú của sở trung thiền quá mức lợi hại, chiến lược gấp vài lần võ ra cùng cảnh giới Ai có thể chống lại được? Trên bầu trời, tay phải sở trung thiền nắm lấy bảo giản màu đỏ sậm, dơ cao khỏi đỉnh đầu. Một cổ hào quang màu đỏ sậm cực kỳ sáng chói ngừng tụ tại đỉnh bảo giản. Chỗ đó lập tức biến thành một mảnh trạng thái chân không. Một chiêu có thể khiến người bại trận. Sở trung thiền bao quát lấy diệt trần Đồng tử phát xà màu hơi đỏ rậm. Thiên phú yêu nghiệt. Ha <cười> ha, linh hồn của ta, trời sinh cường đại, cũng được xem là thiên phú yêu nghiệt đấy thôi. Vậy thì nhìn xem, ai yêu nghiệt hơn? Diệp Trần lắc đầu, ánh mắt lập tức thầm thúy, mi tâm phồng lên, tựa như kim cương châu, Mà một phần phồng lên rõ ràng tách ra quang huy, gần như không thể có ở thế giới này hắc bạch sắc lui tán mây đen tản ra lồi điện chôn vùi một cổ kiếm ý vô hình hữu chất phóng lên trời cực độ kinh hãi chính là kiếm ý lần này tuy rằng cũng nhìn không tới chỉ có thể cảm nhận nhưng những nơi kiếm ý ảnh hưởng đến đã đản sinh ra quang huy đây là kiếm ý quang huy kiếm ý sinh ra quang huy là kiếm ý tổng sư cấp kiếm ý tổng sư cấp đã lướt qua giới hạn hư giả và chân thực Nơi có Quang Huy tồn tại, tựa là Kiếm Ý. Con mắt có thể chứng kiến, càng có thể cảm nhận được, khiến Kiếm Ý biến thành chân thực. Kiếm Ý tông sư cấp Lý Tiểu Vân mạnh mẽ đứng người lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ. Tĩnh Ngạo Huyền kinh ngạc nhìn qua Kiếm Ý Quang Huy, cùng sức thở ra một hơi. Chỉ nói riêng về phương diện này, hắn tuyệt đối là đệ nhất từ xưa đến nay, đỉnh phong đại thế. Các loại thể chất nhau nhau hiện ra Hiện tại đến thi phiền thiên tài về mặt linh hồn và ý chí xuất hiện Mỗi một lần đỉnh phong đại thế đến Những võ giả trên đại lục sẽ được một phèn mãn nhãn Bởi vì các loại thiên phú thể chất từng xuất hiện trên lịch sử đại lục sẽ lại xuất hiện Ví dụ như thuộc tính linh thể Ví dụ như cương linh thể Ví dụ như thiên phú về mặt ý chí như diệp trần Nghe nói còn rất nhiều loại thiên phú không hề kém cỏi chút nào Như thiên sinh pháp thể 10 vạn năm trước cũng khó gặp. Người có loại pháp thể này, trên nguyên trong cơ thể sẽ gấp mấy chục lần người bình thường. Những người này chỉ cần không chết, thành tựu sẽ rất dọa người. Đỉnh phòng đại thế, cạnh tranh kịch liệt trước này chưa từng có. Trong mắt Lý tiểu Vân tràn ngập lửa nóng. Loại lửa nóng này, người bình thường căn bản không thể nào hình dung được. Bọn hắn cũng không biết cảm thụ khi đứng ở đỉnh phòng. Tĩnh Ngạo Huyền, vốn ta chỉ muốn luận bàn với người một chút, không cần phải phân thắng bại. Nhưng giờ ta đã đổi ý, ta và ngươi, cả hai người bọn họ nữa, tất phải phân ra thắng bại mới được. Chỉ có thắng bại mới khiến tất cả chúng ta tiến bộ, luận bàn đã không giải quyết được vấn đề nữa rồi. Tĩnh Ngạo Huyền thản nhiên nói, đây cũng chính là chuyện ta muốn nói. Thiên tài trên toàn đại lục tranh giành, chỉ có một người có thể đứng ở đỉnh cao nhất, bao quát thiên hạ. Lúc hai người nói chuyện Sở Trung Thiên đánh về phía Diệp Trần một kích mạnh nhất Một kích này vẫn là phá sát bá lòng giàn Nhưng toàn lực sử xuất ra Phá sát bá lòng giàn Thì uy lực so với trước kia lớn hơn gấp đôi khiến liều ma mà long màu đỏ dẫm Cơ hồ muốn khuấy đảo hư không Thiên lôi thiết Nghịch thức thiên lôi thiết quang Huy không tiêu tan, Tay trái Diệp Trần cầm ngược lôi trạch kiếm Tay phải chính nắm phá phôi kiếm sóng kiếm hướng về cùng một điểm chém tới, giao nhau bắn ra. kiếm ý quang huy tựa như ảo mộng lập tức dâng lên, phẳng phất như sao trên bầu trời, thầm thúy chứa ý chí không thể nào dao động nổi. lần này hai người giao thủ ở vạn mét trên không trung, sóng sùng kích tựa như năng lượng hủy diệt phóng xạ ra, tạo nên một quang cầu pha tạp đường kính mấy chục thước. quang cầu lấy tư thái hình đinh ốc nhanh chóng bành trướng lên, rất nhanh đến biến thành vài dặm. Cuối cùng âm âm nổ tung thiên địa dung chuyển Tốc độ lưu động của không khí nhanh hơn không chỉ nghìn lần Cường linh thể về mặt cường độ thân thể Cũng hơn người thường gấp mấy lần Người không thể gây thương tổn cho ta đâu Sở trung thiên bị đánh bay ra ngoài Trên mặt của hắn vốn kinh hại đến tột đỉnh chợt lại phẫn nộ gào thét Hắn không nghĩ tới chiến lược của Diệp Trần Sẽ tăng lên đến trình độ như vậy Chẳng những áp lực hắn một bậc Còn đánh bay hắn Đây là chuyện trước đây căn bản không thể ngờ tới. Một lần không được, vậy thì mười lần. Diệp Trần chỉ lùi nửa bước, nửa bước qua đi, hắn xoay người vọt lên, song kiếm lưu lại lần nữa được thi triển ra. vang Kiếm quang rào nhau nổ tung chất người sở trung thiên, bảo giàn màu đỏ sậm thiếu chút nữa đã tụt khỏi tay. Cú chém này khiến cho tốc độ bắn ngược của sở trung thiên tăng nhanh hơn. Bên ngoài cơ thể mỗi lần xuất hiện vòng sóng sùng kích, tốc độ bắn ngược liền gia tăng lên gấp đôi vận tốc âm thanh. Ba lượt, tức đại biểu cho gấp ba lần vận tốc âm thanh. Cái này có thể xem là tốc độ bắn ngược nhanh nhất trong lúc cấp độ tình cửa cảnh giao thủ. Đáng giận, ngừng cho ta! Thần thể sở trùng thiền chấn động mạnh một cái, không khí sau lừng nổ tung, lực lượng bạo tạc do vụ nổ sinh ra triệt tiêu lực bắn ngược. Hắn mượn cơ hội đó, dùng thế, dừng thế đi lại. Vèo Không để ý đến khí huyết đang sôi trào, Sở Trung Thiên bộc phát cương nguyên, tránh khỏi cú chảm thứ ba của Diệp Trần. Tốc độ thật nhanh. Lần này Diệp Trần có chút ngoài ý muốn. Xem ra, cương nguyên chẳng những tăng chiến lực của Sở Trung Thiên lên, mà còn tăng phòng ngự, tốc độ của đối phương lên một trình độ khiến người khác tức lộn ruột. Dù đối phương rất cuồng ngạo, Nhưng mình cũng không có biện pháp đánh bại hắn nhanh được. Không, đánh bại hắn rất khó khăn. Đối phương tựa như một tiểu cường không thể chinh phục vậy. Toái vi giản. Hơi bụi hiển hiện, đồng thời trong lúc né tránh, sở trung thiên đánh một giản về phía Diệp Trần. Boang. Tay trái chém ngược lồi chạy kiếm, Diệp Trần phong bế công kích của sở trung thiên. Một bộ phận năng lượng liền bắn về, lấy gậy ông đập lưng ông. Ha, ha. Sở trùng thiên cười lạnh Tay trái nắm lại Một quyền đánh nổ sóng năng lượng Phía dưới thác bạt khổ lẩm bẩm nói Trận chiến đấu này không phải dễ phần thắng bại đâu Hắn đương nhiên biết rõ dịp trần hơn một chút Nhưng vậy không có nghĩa sở Trung thiên là thịt cá trên thớt Mặc kệ người ta thích làm gì cũng được Cả hai chỉ tranh lệch một chút thôi Huống chi tốc độ và phòng ngự của sở Trung thiên biến thái như vậy đã triệt tiêu toàn bộ ưu thế của Diệp Trần. Cách nghĩ của những người khác cũng không khác thác bạc khổ lắm. Trên thực tế, lúc Diệp Trần bộc phát ra kiếm ý tổng sự cấp mới là chuyện khiến bọn hắn kinh ngạc nhất. Vinh viễn cũng không thể nào quên được. Hai người cứ người tới ta đi trên bầu trời. Vũ khí va chạm ra hỏa tinh cũng không một khắc yên tĩnh. Thường thì bên này vừa sáng lên, bên kia đã xuất hiện rồi. Có lẽ chỉ có trực tiếp đánh trúng thần thể Mới có thể khiến hắn bị thương được Một kiếm bức lùi sở trung thiên Nội tâm Diệp Trần thầm suy tư Người có thể nâng uy năng của kiếm ý Lên đến tổng sư cấp Qua thật rất lợi hại Ngay cả ta cũng không thể không bội phục Bất quá có cường linh thể Ta ở vào thế bất bại Có hai tên như người tiến lên Cũng không được Sở trung thiên đã rõ Muốn đánh bại Diệp Trần một cách đẹp mắt Quả thật nói chuyện hoang đường viền vông Hiện giờ chỉ còn cách tiêu hao Dùng đánh lâu dài để đánh bại đối phương Vậy sao? Còn mắt diệt trần thoáng quét qua Mắt đến thì người đến Lập tức rơi vào bên phải sở trung thiên Mang theo kiếm quang như hào quang Mang đến cho người ta một loại cảm giác Dùng thân thể thì triển kiếm pháp Đây là bộ pháp gì? Sở trung thiên trở tay không kịp Vội vàng giờ dản lên đỡ hàn tình loạn điểm diệp trần đánh già tám tám sáu kiếm trong đó có ba kiếm lọt qua khỏi sự phong tỏa của sở trung thiên rơi vào bờ vai ngực và cánh tay của hắn thành âm quần áo bị xé rách vang lên sở trung thiên chật vật nghiêng người lướt đi vẻ mặt âm trầm dùng là thân kiếm đây là nhân kiếm hợp nhất tĩnh ngạo huyền có chút nghi hoặc lý Tiểu vân lắc đầu không đúng Nhân kiếm hợp nhất bình thường không được tùy tâm sử dụng như thế Hắn thì triển vẫn là kiếm pháp Chỉ có điều là biến hình Biến mình thành bảo kiếm Mà nhân kiếm hợp nhất chú ý đến người Và kiếm tùy hai mà một Cả hai có sự khác nhau vi diệu Mặc kệ có phải nhân kiếm hợp nhất Hay là biến mình thành bảo kiếm Sở trung thiên đều rất bị động Dù sao kiếm pháp của Diệp Trần đã tương đối lợi hại Hiện giờ ngay cả bộ pháp Cũng là kiếm pháp Phản ứng không thể không chậm một nhịp Không nắm giữ được tiên cơ Xẹt Phần lưng quần áo vỡ ra Sở Trung Thiên vội vàng xoay người vùng giản Không được Công kích bình thường căn bản không thể làm gì được hắn cả Nhất định phải dùng sát chiều đánh trúng mới được Giản ảnh xẹt qua lồng ngực Diệp Trần nâng tay trái lên Còng ngón búng ra bảo giản màu đỏ sậm trong tay bị đẩy ra Kiếm khí kích động Sở Trung Thiên thầm kêu không tốt Hắn ngược lại đã quên ngón tay của Diệp Trần Cũng có thể kích phát ra kiếm khí Hơn nữa, uy lực của kiếm khí này So với kiếm khí bình thường còn lớn hơn Xem như là một tuyệt chiêu chạm. Không bỏ qua cơ hội Diệp Trần bộc phát tốc độ song kiếm nhất chính một phản Chém ngược mà ra Không thể nào Quyền trái sở trùng thiền đánh ra Tiếng kim loại nổ vang lên Quyền của sở Trung thiền xé qua mặt kiếm quang Lưu lại hai đạo bách ấn giao nhau Hỏa tình hừng hực bắn ra bốn phía bao chủ phạm vi cả một dạm Mà bản thân hắn thì hai chân suy yếu Bị chảm bay ra ngoài Kịch chiến cấp bậc này Đã hoàn toàn vượt qua phạm chủ suy nghĩ của ta Căn bản không thể nào tương tự được Cấp độ tình cờ cảnh Có thể có được chiến lược đáng sợ như vậy Ừ Cường linh tử có được cường linh thể Chiến lực được tăng lên toàn diện Phòng ngự có thể nói là đáng sợ khó chết có thể chém giết đại năng linh giả cấp. diệt Trần còn kinh khủng hơn, đã phát huy biểu hiện lăng lệ ác liệt của kiếm khách một cách vô cùng tinh tế. Cơ linh tử ở trên tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Đây mới đã quyết đấu đỉnh phong, cấp bậc chiến đấu cao nhất của một đời tuổi trẻ nam phương vượt quần. Trên chỉ điểm Giang Sơn Đài, tất cả mọi người đều hết sức kích động, mắt không nháy lấy một cái, nhìn chằm chằm vào chiến đấu trên bầu trời Tuy rằng nhiều khi bọn hắn chả nhìn được gì Ám viêm diệt sát ba Bị diệt trần làm cho khốn đốn Sở trùng thiền thi triển ra áo nghĩa võ học Công kích phạm vi phổ rộng nhất Công kích đơn thể hơi kém một chút Ám viêm diệt sát ba Một giản chém ra Quang bằng màu đỏ sậm hiện lên hình quạt phun trào ra Bày thẳng đến chân trời bao phủ diệt trần vào trong đó Người có nhãn lực tốt có thể phát hiện ra trong hào quang hình quạt có một lỗ hồng loáng thoáng ở bên trong có thể thấy được một đạo nhân ảnh đứng đó song kiếm giao nhau bài xích hào quang đỏ sậm ra hai bên phá sắt bá long giảm lần đầu tiên chiếm cứ thượng phong sở trung thiền phi thần xung vào trong hào quang màu đỏ sậm còn không tàn ra một giản đột nhiên từ trên trời giáng xuống tiếng lòng ngầm vàng tận trời khí lưu mà lòng màu đỏ sậm tàn phá bửa bãi tung hoành tứ phương nhưng sau một khắc khí lưu mà lòng bị chém đầu dịp chân một thân làm y vò xa một kiếm quét ngang huy sái ra kiếm quàng nguyệt lanh nha bàn thật sự đáng giận sử trùng thiền lực cũ đã hết lực mới không sinh chỉ có thể huy động giản phong lên ngăn cản âm âm lùi nhanh lại không được chỉ có thi triển ra thức thứ 9 của thanh liên kiếm pháp thôi Chỉ có thức thứ 9 mới có thể khai mở phòng ngự của hắn Tạo ra một cơ hội được Nghĩ đến đây Diệp Trần thu hồi lôi chạy kiếm Và phá phối kiếm Thành mộc kiếm bắn ra Từ trên thành mộc kiếm Tách ra quang mang thành sắc nhu hòa Trong hỏa toàn phẳng phất có vô số cỏ cây sinh trường Sinh cơ dạt giả rào Dẫn theo thành mộc kiếm Diệp Trần đuổi theo sát sở trung thiên Thành mộc kiếm trong tay chuyển một vòng Cuối cùng đâm thẳng mà ra Tiếp cận với tự nhiên Thanh Liên Kiếm Pháp Thức Thứ Chín, sinh sinh bất tức. Hết chương bốn trăm sáu mươi tám, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.